Hỷ lạc, hỷ lạc, ôi thật là hỷ lạc, Đức Thế Tôn và các vị Thánh Tăng A-La-Hán quả là những đối tượng tuyệt vời nhất, những đối tượng dễ dàng nhất cho sự hỷ lạc có thể phát sanh, đúng là như vậy. Đã vài lần tôi đọc câu chuyện về nhóm 500 vị tỷ khiu Đứng đầu được lãnh đạo bởi vị tỷ khiu Gia Sô Trạ Gia Sô Trạ, con trai của người đánh cá Câu chuyện được ghi trong kinh tiểu bộ Và hôm nay, khi nhớ lại câu chuyện này, niềm hỷ lạc mạnh mẽ đã lại phát khởi trong tôi. Và... Nhưng tuy thế, khi chiều nay, à, tôi đã thua một trận trước phiền não. Phiền não làm cho tâm quay cuồng. Những ý nghĩ à, tư duy đến rục lạc sanh khởi liên tục Mà tránh nghiệm thì đầu tiên còn có Sau cuối cùng là biến mất Nhưng à, sau khi đọc lại à, sách Pháp Thoát mọi khổ ách à, Có trích dẫn rất nhiều lời dạy của Đức Thế Tôn thì tôi cảm thấy hoàn toàn an vui trở lại và thấy rõ điểm yếu trong bảy pháp chín pháp để chấn áp tham dục truyền cái chấn áp tham dục thì có hai pháp đang chưa được mạnh mẽ cho lắm đó là áp ờ tiết độ trong ăn uống. Dạo này ăn uống hơi bị linh tinh. À, cần phải thực hiện pháp này. Pháp thứ hai là tu tập bảy giác chi. Thì trong số bảy giác chi à, thì tánh thì có, tín có. À, à, tín à, không không có tín là nằm trong ngũ căn ngũ lực xin lỗi tấn có niệm có định cũng có tu tập nhưng mà có pháp liên quan đến hỷ giác chi thì là ít tu tập hỷ giác chi và như vậy cần phải làm tăng trưởng hỷ giác chi thì một trong những cách mà làm phát sinh được hỷ giác chi đó là đọc những câu chuyện hoặc tưởng niệm đến ân đức của chư Phật, chư Phật đọc rác và các vị thánh tăng A-la-hán thì vậy tôi sẽ đọc lại, nói lại câu chuyện liên quan đến đức Thế tôn và năm vị tỷ-khu, đứng đầu là ngài Ya So vào thủ đó tại Vệ Lụ Văn Ạn Phấn Chúc có các vị tỷ hiu từ nơi phương xa đi đến để đảnh lễ diện kiến đức Thế Tôn. Nhóm tỷ hiu đó gồm có năm vị, đứng đầu là Đại Đức Ra Sô Trạng. Thế nhưng tuy nhiên Trong lúc uh, chuẩn bị để chỗ ở, sàng tọa chỗ ngồi, chỗ nằm, uh, thì năm uh, trăm vị uh, tỷ khưu này uh, ồn ào, lớn tiếng, cười nói uh, và làm cho khu vực đó không còn uh, uh, có được sự an tịnh. Bởi nội tâm của những người an tịnh nữa Mà đó là những nội tâm Thô tháo Vọng động à, Thất niệm Lắm mồm lắm miệng à, Đức Thế Tôn à, Hỏi Ananda Này Ananda à, Tiếng ồn nào gì vậy Nghe giống như là à, Của hàng tôm tranh cướp với hàng cá vậy cái ngoài chợ hàng tôm tranh cướp vàng cả. Chư Phật ạ, thì các ngài biết, các ngài vẫn hỏi. Các ngài biết, các ngài vẫn không hỏi. À, các ngài chỉ hỏi khi thấy rằng câu trả lời đem lại lợi ích và là lúc học thầy để ngài giáo giới hoặc là thuyết pháp hoặc là đề ra một điều luật cấm chế nào đó với chư Tỳ khưu tăng. À, trong trường hợp này thì Đức Kê Tôn biết rõ là nguyên nhân của tiếng ồn rồi, nhưng Đức Kê Tôn vẫn hỏi Ananda. À, ngày Đức Ananda thị giảng của Đức Kê Tôn mới bạch với Đức Kê Tôn như sau. Bạch Đức Kê Tôn đó là tiếng ồn gây nên bởi nhóm tùy khiu do ra sô trạ con trai người đánh cá dẫn đầu đi đến từ phương xa để đảnh lễ Đức Kê Tôn trong lúc à, chuẩn bị chỗ ngồi nằm dọn dẹp à, sắp xếp. À, sàng tọa Đã gây ra tiếng ồn như vậy Để Đức Cây Tôn mới nói là à, Này Ananda Ta thì liên quan gì đến Những vị tỷ khiêu như vậy Ông hãy nhân danh ta Đến nói Với các vị tỷ khiêu đó Rằng Đức Cây Tôn không muốn trông thấy các vị Các vị Hãy đi đi Các vị hãy đi đến nơi nào mà các vị thấy phù hợp với các vị. À, và như thế, Đại đức Ananda đã đi đến. Nói với Ngài Gia Sô Trạng và nhóm tỷ khưu 500 vị. À, như thế chúng ta thấy là nhóm 500 vị tỷ khưu này là đầu tiên là dọn dẹp để có thể ở được một hai đêm diện kiến Đức kê tôn. này thì... Họ phải dọn dẹp để đi nơi khác chứ không còn được diện kiến đức kế tôn nữa. Và sau khi thu dọn xong thì nhóm 500 vị ra đi à, dưới sự à, dẫn đầu của vị Tỳ khiu Gia Sô Trạng. Các vị ấy đã đi đến bờ sông Vắc cụ mộ đà và ở đây đại đức ra sổ trạc đã nói với nhóm năm vị như sau. Thưa cư đại đức, đức thế tôn đuổi chúng ta đi không phải không có lý do. Đức thế tôn đuổi chúng ta đi là có lý do. Đức thế tôn luôn luôn mong mỏi sự tốt đẹp, sự an lạc, sự trí tuệ ở nơi các vị tỳ khưu. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hành như thế nào để có thể đem lại sự an lạc và niềm tin và cũng như sự mong mỏi là đem lại lợi ích cho các vị tỷ khưu đến cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ thực hành như vậy. Và các vị tỷ khưu ấy đã vâng đáp lại lời của vị lãnh đạo ngài Đại Đức Gachuchha trong mùa an cư kết hạ suốt ba tháng mùa mưa ở bờ sông Phắc Cụ Mụ Đa nhóm 500 vị tỳ khưu đã nhiệt tâm tinh cần không phóng dật nhíp phục các truyền cái chiến thắng mọi tham dục sân hận Hôn Trầm Thụy Miên, Nghi Trạo Cử Khối Và kết thúc mùa mưa Cả 500 vị Đã trở thành những vị A-La-Hán Đoạn tuyệt mọi phiền não Các ngài đã đạt đến mục đích Đã hoàn thành mục đích Mà vì mục đích đó Con trai người gia chủ từ bỏ các tài sản lớn bé, chân chánh xuất ra và đạt giới. Phạm Hạnh đã hoàn thành, đã viên mãn, không còn có việc gì cần phải làm thêm nữa. Khi đó Đức Thế Tôn đang đi kết thúc mùa mưa, khi đó Đức Thế Tôn đang đi du hành với các vị tỷ khiêu trong xứ sở. Rồi Đức Thế Tôn nói với Ananda như sau. Này Ananda Có ánh sáng lớn xuất hiện Ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa Có ánh sáng lớn xuất hiện Ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa Chỉ nghĩ tưởng đến nơi đó thôi Đã có được an lạc rồi Còn nói gì đến việc Đi đến những nơi như vậy Này Ananda Hãy nhân danh ta phái một sứ giả đến bờ sông Phắc Cụ Mũ Đà và nói với các vị Tỳ Hưu nhóm năm vị đang cư ngụ tại đó, nói với nhóm Tỳ Hưu năm vị tại đó rằng Đức Thế Tôn muốn gặp các vị, Đức Thế Tôn muốn gặp các đại đức. Như thế, ngài Đại đức Ananda đã tìm đến một vị tỳ khưu và nói: Thưa Đại đức, Đức Kỳ Tôn muốn gặp các vị tỳ khưu ở bờ sông Vặc cụ Mụ đa. Xin hãy chuyển lời nhắn của tôi đến các vị ấy. Và vị tỳ khưu sứ giả hiện ra. Như viên lực sĩ có cánh tay và rụi cánh tay đã biến mất ngay tại nơi đó và xuất hiện ở bờ sông Phạc Cụ Mụ Đà. Vị ấy nói với các vị tỷ khiêu rằng Thưa các vị tỷ khiêu, Đức Thế Tôn muốn gặp các vị. Các vị hãy đến gặp Đức Thế Tôn ngay. Và rồi sau đó vị tỷ khiêu sư giả. Cũng như viên lực sĩ cò duỗi cánh tay biến mất tại bờ sông Vắc Cụ Mũ Đa và xuất hiện ở nơi vị ấy đã ra đi. Ngay sau đó thì Già Sô Trạ cùng với các vị tế khiêu đã thu xếp thu xếp sàng tọa Y bát chỉnh Tè và nhóm 500 vị tế khiêu. Cũng thiện xảo như viên lực sĩ có cánh tay và rủ cánh tay. Biến mất lại bờ sông và xuất hiện tại nơi Đức Thế Tôn cư ngụ. Lúc đó đã vào buổi chiều, tức là bước vào canh đầu tiên của đêm. Đức Thế Tôn đang ngồi nhập định. Chà Súc Già và các vị tỷ hiếu tạ ý như sau. Đức thế tôn đang nhập ở trong loại định nào vậy? Sau khi xác định được Đức thế tôn đang nhập ở trong không tướng định, tất cả năm trăm vị tỷ hiếu ấy cũng đã nhập vào trạng thái không tướng định ngay tại nơi đó. vào khoảng đầu Của canh thứ hai, Đại đức Ananda đáp y một bên, đảnh lễ Đức Cây Tôn, nói rằng bạch Đức Cây Tôn, nhóm tỷ khưu 500 vị đến diện kiến Đức Cây Tôn đã đợi lâu. Xin Đức Cây Tôn hãy cho phép họ được diện kiến. Đức Cây Tôn vẫn nhập định và yên lặng. Vào khoảng cuối của kênh thứ hai, Đại đức Ananda đã lại đáp y và lặp lại lời nói lần đầu tiên. Đức Thế Tôn vẫn bất động trong định đang nhập. Vào khoảng đầu của kênh thứ ba, Đại đức Ananda cũng lặp lại hành động và lời nói như vậy lần này Đức Thế Tôn xuất ra khỏi định ấy và nói với Ananda Này Ananda Ông không hiểu biết gì về loại định mà ta và 500 vị tỷ khư đang nhập định Chúng ta đang nhập không tướng định cho nên ông đã thỉnh mời Như Lai làm một việc không phải lúc và như thế tất cả các vị tỳ kiu nhóm ngài gaco cha cũng xuất ra khỏi định ấy và đảnh lễ đức thế tôn câu chuyện đã kết thúc ở đây qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy được rất nhiều điều an lạc và lợi ích Đức Thế tôn quả thật có rất nhiều cách giáo giới mà không có giáo giới nào lại không hiệu quả, không đem lại lợi ích. Mọi cách giáo giới của Đức tôn đều hiệu quả và đều đem lại an lạc lợi ích đúng lúc đúng thời. Thật sự là vậy. Thế cho nên hành động và lời nói của Tư Cây Tôn đuổi nhóm 500 vị kia đi. Đã là một sự giao dây lớn và phù hợp với nhóm 500 vị. Những vị có niềm tin, những vị có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. niềm tin của Đức Thế Tôn. niềm tin vào Đức Thế Tôn được khởi phát lên bởi Ngài Gia Sô Trạ con trai người đánh cá, vị lãnh đầu, vị trưởng đoàn. Vậy thì chúng ta sẽ thực hành như thế nào để đem lại sự hài lòng nơi Đức Thế Tôn? Và như vậy, các vị ấy thật là có sự hồ thẹn. Và gây sợ tội lỗi Khi biết rằng sự thô tháo Vọng động thất niệm của mình Chính là nguyên nhân Khiến Đức Thế Tôn Không muốn gặp gỡ các vị Và đuổi các vị ấy đi Các vị tỷ khưu ấy Quả là những con người hiền thiện Không tỏ ra giận dỗi Những vị tỷ khưu đó Quả là những con người dễ dạy Những con người nhu nhuyến Hân thục, chỉ một lời trách móc, chỉ một lời đuổi đi của Đức Thế Tôn đã làm khởi phát lên sự nhiệt tâm, khởi phát lên sự tinh cần. Và như thế, những công hạnh tu tập trong thời quá khứ của các vị tỷ hưu đã được Đức Thế Tôn khéo léo làm cho khởi phát. Làm cho bùng khởi Làm cho chuyển biến Và như thế An lạc thay An lạc thay Khi bờ sông vắc vụ mụ đa Rực sáng lên Bởi ánh sáng Của tâm giải thoát Bởi ánh sáng Của tuệ giải thoát Hơn thế được Thế Tôn Cũng qua thật là kỳ diệu khi nói rằng Này Ananda Bờ sông Vác Cũ Mũ Đa Có ánh sáng lớn Chỉ nghĩ tưởng đến nơi ấy thôi Đã an lạc lớn rồi Còn nói gì đến việc đi đến nơi ấy Bậc Đại A-La-Hán Nên Ngài biết rất rõ lợi ích, giá trị, trí tuệ của các vị A-la-hán khác. Hì hữu thay, kỳ diệu thay, vì diệu thay là các vị A-la-hán xuất hiện trên thế gian. Và Đức Thế Tôn đã từng nói, chừng nào còn có những người sắc hành nghiêm chỉnh theo con đường bát chánh đạo thì chừng ấy trên thế gian này sẽ không vắng bóng những vị thánh nhân a hán mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc mong sao với sự thật này còn cũng trở thành một vị A-La-Hán.